quan sát động tĩnh ở phía sân rồi lên trên hiên nhà một lượt lão đề phòng nhỡ đâu mà ông đực ống về ông xách cổ đánh cho bỏ mẹ mình lại cột có một tay bấy giờ chỉ có nước ngồi mà ăn đòn ngồi thô lu trong dàn mướp xen lẫn vài giấy khoai ngứa từng đàn mũi cứ vo ve như là máy bay lượn qua lượn lại đốt liên tục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 đang mải mê nhìn xem bên trong có gì thì bỗng dưng có bàn tay ở đằng sau lưng sờ lên chân gáy của lão một cái mang theo cái lạnh xa xăm chết chóc làm cho lão giật bắn mình lão suýt nữa hét toáng lên ngã bật ra đằng sau vội đưa tay bịt miệng lão ngơ ngác phóng mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bể tối đen kình kịch